các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. rõ ràng là hứng thú ra sao mắt lại điềm nhiên như không đem dục vọng kia của hắn hóa thành lực đạo sùng sức buộc chặt tê thường ai thẹn nóng ruột nóng gan đến tối hôm qua ngủ không ngon kết quả còn lại không nguyện ý đến một bên truyền đến tiếng thở dài nàng quay đầu lại chứng kiến mẹ hàn lặc vừa đang bục mình vừa buồn cười nhìn nàng thì lập tức ngẩng nhào vào trong ngực của mẹ còn đương nhiên là để ý đến, chỉ là đem tưởng niệm đều trong lòng mà thôi. Nàng thật sự là không bỏ mẹ được, chỉ là chuyện mừng rỡ lớn hơn kia, làm cho nàng cười hì hì. Mẹ à, con nhất định sẽ nhớ ngày nhiều mà. Đúng là hoa ngôn xảo ngữ. Hàn là cười mắng, nghĩ đến con bé rốt cuộc có thể quang minh chính đại kêu nàng một tiếng mẹ, mà không khỏi hốc mắt phiếm hồng, đem nó ôm chặt. Cũng khó trách tiểu ngài vui vẻ như vậy. Lần trước là thừa dịp ban đêm lén nút rời nhà trốn đi Còn rất đáng thương Dùng hai chân đi bộ Mà lần này lại có tướng công cả đường làm bạn Đương nhiên sẽ cười không khép miệng lại được rồi Ngày nào đó thật sự muốn chuyển ra Thì tiếp tục diễn lại lời loại này Còn không trễ đâu Chậm rãi đi vào đình viện Đoàn mộc bách nhân hử lạnh, Không phải là muốn mau xuất phát sao Tới đây đi Đoàn mộc húc tự mình động thủ đem thê tử xoay lại bên cạnh Bản gì hai mẹ con người này Cho dù đều là nữ nhân Thì chứng kiến vậy vẫn là có độc chiếm hoài bão Vẫn cảm thấy gần như là rất chói mắt Trong lòng người của người tốt đi Hai cho con liếc mắt nhìn nhau Trong mắt như là cảnh cáo lẫn nhau Bọn nó đi chuyến này nhất định nửa tháng Không thể về Để cho Thiếp cùng với Tiểu Ngài nói vài câu nào Hà Lăng đối với Trượng Phu Lên tiếng kháng nghị Thiếp sẽ lên cả đường Cùng với chàng ma Không nên tức giận như vậy. Còn tiểu ngài lại khoác tay trường phu, dùng một nụ cười ngọt ngào thỏa mãn, hàm muốn hắn giữ lấy. Ta không có tức giận. dị vãng ở trước mặt mọi người biểu hiện lĩnh đạp. Đoàn mộc hút hôm nay lại cho nàng một nụ cười an ủi, Mặc dù rất nhẹ, nhưng vẫn là một nụ cười. Nàng vô cùng cảm động, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc rút vào trong cánh tay của hắn. Cha! À không, tướng không? Nàng phải nhớ phải đồi xong Tương công bởi vì nàng trễ thời gian đi kinh thành, nhưng vừa mới thành thân nàng lại không bỏ được cùng hắn chia lìa, liền biến thành thuận đường mang nàng đi Du Sơn Ngọa Thủy đến kinh thành. Quãng đường này còn thuận đường muốn đi thăm nhà tiểu Thảo tỷ thêm mấy ngày. Bọn họ lần trước về, nàng không có cùng với tiểu Thảo tỷ Hàn Huyên, nên trong lòng đã sớm tiếc nuối. Vừa bạn bọn họ cũng đã ở nơi đường kia, nghe nỗi chỗ đó Sơn Minh tụ thủy không thua nơi này. Thở dịp ra hỏi Để tìm biết nhau thêm một chút Đi thôi Đoàn bộc húc đem nặng lên lưng nửa Rồi lập tức nhảy lên dùng cương vòng cánh tay một không gian ổn định Hắn quen rời nhà Nên một chút tâm tình cũng không có Nhưng lần này là dẫn theo Người hắn yêu thương cùng đi xa Nghĩ đến nàng sẽ không lạnh Bị mẫu thân chiếm đi thời gian Thì khóe môi không tự chủ mà nhếch lên Người còn không thể đợi được xuất phát đổi lại chính là hắn vắt tay mang theo thê tử, chạy về phía hành trình bọn họ đang mong đợi. "Cha, mẹ à, có dạy nhớ hai người đấy." Nàng không ngừng vắt tay càng ngày càng đi xa. Hàn Lạc Viên vắt tay đưa tiễn, cho đến khi không thấy bóng người thì lúc này mới thả tay xuống. "Làm sao bây giờ? Thiệp đã bắt đầu nhớ nó rồi." Nàng khất tiếng thở dài. Lần trước tiểu ngài rời nhà, tâm tình lo lắng chiếm đi hết thảy. Hôm nay biết sẽ có người che chở cho nó, Thì tâm là an, nhưng lại cảm thấy không nỡ Có ta ở đây, nàng có con tinh thần để nhớ tới người khác sao? Đoàn mộc bách nhân ở vòng ép của nàng, rồi mang nàng đi vào trong. Giọng nói kia cũng mang theo ngạo khí lạnh nhạt, như thường. Nhưng biết hắn như vậy, hàn lạc lập tức cảm giác được trượng phu đang rất vui xuống. Đây cũng là quỷ kế của chàng, có đúng hay không? Nàng nhớ tới lúc trước, chính hắn giống như thuận miệng nói một câu. Mới để cho Húc Nhi muốn mang theo tiểu ngài cùng nhau xuất môn. Hàn lạc giận hắn liếc mắt một cái. Cho dù không đem con đuổi ra ngoài, thị tiết vẫn là của chàng mà. Đoàn Mộc Bách nhếch mí mắt lên. Vấn đề là lòng của phu nhân thật là cho nhiều người. Mặc dù hắn chiếm đóng một cối to, nhưng đương nhiên là có thể vơ vết bao nhiêu thì liền vơ vết rồi. Nàng giúp Húc Nhi có loại thuốc kia, thật khiến ta kinh ngạc đấy. Đoàn Mộc Bách Nhi không có trả lời mà di rời đề tài lần này. Nghĩ đến chính mình đem y thuật dùng thành phương pháp không đường đắn thì Hàn Lạc đỏ ửng cả mặt. Nhưng nếu không phải là nàng phóng tay một lần, thì Húc Nhi cùng với Tiểu Ngải nghe chuyện hot nhất tại đọc